Thôi vậy, chúng ta vẫn đứng ở góc độ của Bạch Á Tinh để nghĩ xem tiếp sau đây anh ta sẽ làm những gì. Theo đả tư gì đó, Long Minh Địch bèn hỏi La Phi. Đội trưởng La, theo trình tự thông thường, các anh sẽ xử lý như thế nào đối với Bạch Á Tinh? Bây giờ, vẫn đang trong giai đoạn tạm giữ hình sự. Tiếp sau đây, chúng tôi sẽ chuyển tài liệu có liên quan sang viện kiểm sát để nghị thực hiện bắt giam đối với anh ta.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 thì sẽ nhân cơ hội đó để gây án. Lạp gật đầu đáp. Đúng, phải theo dõi chặt chẽ đối với sở duy và đỗ Na. Lăng Minh Định bổ sung bằng một yêu cầu. Ngày mai có một cuộc biểu diễn thôi miên do Tiểu Hạ thực hiện. Đội cảnh sát hình sự các anh có thể giúp cho việc đảm bảo an ninh được không? Tất nhiên là không có vấn đề gì. Hiện nay, Hạ Mộng Giao đã trở thành người phát ngôn của Lăng Minh Đỉnh.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 Thời gian cũng không còn sớm nữa Chúng ta phải nhanh chóng giải bạch á tinh đến chạy giam Tiểu Trần Cậu lái xe đi cùng tôi một chuyến Tiểu lưu Cậu nhanh chóng sắp xếp lại hồ sơ Sáng ngày mai Chuyển sang cho viện nghiệp sát Mọi người bắt đầu hành động Theo kế hoạch trên Nửa tiếng sau La Phi và Trần Gia Hâm Đã giải bạch á tinh đến trại tạm giam ở ngoại ô Làm xong thủ tục giao nhận La Phi gặp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 sẽ có thể cắt đứt triệt để liên hệ giữa bạch á tinh và những người khác, đúng là một biện pháp đảm bảo và an toàn nhất. vậy tôi đưa người vào trong đây. đại trưởng tiếp vừa nói vừa chỉ huy cảnh vệ đưa nghi phạm vào trong cánh cửa sắt. bạch á tinh quay đầu lại từ sau cánh cửa sắt chào la phi. tôi trưởng la là... tạm biệt. la phi sầm mặt không trả lời.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 Và lãnh đạo viện kiểm sát Anh ta nói rằng Trong quá trình thẩm vấn Đội cảnh sát thình sự các anh Đã dùng thủ đoạn bức cung Ép Bạch Á Tinh đưa ra những lời khai không thật Là phi không khỏi thấy được nói. cười nói Chuyện này quá hoang đường Trước khi vào trại giam Bạch Á Tinh đã qua kiểm tra sức khỏe Mọi người có thể xem ghi chép Trong hồ sơ lưu trữ Để biết xem trên người anh ta Có một chút vết thương nào không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 Nên sau khi triệu tập xong Thì chúng tôi đã cho về Giám đốc lỗ ử một tiếng rồi họ Ừ Hai người đó có quan hệ với Bạch Á Tinh không? Ừ, có quan hệ Thậm chí chúng tôi nghi ngờ rằng Họ là đồng bọn với Bạch Á Tinh Giám đốc lỗ trầm ngâm trong giây lát Rồi nói Bạch Á Tinh nói rằng Hai người đó đều là bạn thân của anh ta Các anh đã lợi dụng hai người đó Để uy hiếp anh ta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 nghe giám đốc nói tiếp. Luật sư của bà Cá Tinh đã đề nghị làm giám định đặc điểm ngôn ngữ đối với bản ghi chép lời khai. Kết quả giám định đã có vào ngày hôm qua. Bản ghi chép lời khai cuộc thẩm vấn ngày hôm đó chia làm hai phần, buổi sáng và buổi chiều. Căn cứ giám định trong hai bản ghi chép lời khai đó, đặc điểm ngôn ngữ mà khẩu cung của nghi phạm cung cấp có sự khác biệt rất rõ. Nói cụ thể hơn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 Mình lại nhanh chóng trúng chiêu và rơi vào bị động như vậy. Nghĩ thông sòng, La phỉ cũng không muốn làm khó cho lãnh Đạo. Anh tự giác nói. Giám đốc lỗ, anh thấy nên giải quyết thế nào thì cứ thế mà giải quyết. Cho dù thế nào, bản ghi chép lời khai đó cũng còn những lỗ học. Là đương sự, tôi không thể đổ lỗi cho ai được. Giám đốc lỗ gật đầu nói.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 Giám đốc lỗ hiểu ý của La Phi Liền nói Chỉ cần cậu đồng ý với điều kiện Mà bên bài cá tinh đưa ra Thì chuyện này Coi như chấm dứt ở đây La Phi biết ngay Là không đơn giản như vậy Anh liếm môi hỏi Điều kiện gì Giám đốc lỗ nói Chuyện này Hoàn toàn không có Anh ta muốn cậu Tới chạy giam đón anh ta ra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 Nhớ lại tình hình bàn giao Bạch Á Tinh tuần trước, tặc lưỡi hỏi. "Anh đến đó anh ta thật sao?" La Phi cười chua chát không nói, chạy trường tiếp cũng đã thấy được nỗi tình nên không truy vấn, mà đưa La Phi tới buồng biệt sâm đó. Cửa buồng mở rộng, từ bên ngoài nhìn vào thì thấy Bạch Á Tinh đang trong tư thế nửa nằm ở đâu giường, vẻ rất thoải mái tự đắc. Chạy trường tiếp bước vào trong buồng trước nói. "Bạch Á Tinh" Anh nhìn này, đội trưởng là đích thân đến đón anh đấy. <cười> Bây giờ thì anh có thể đi được rồi chứ. bạch á tình vẫn không nhúc nhích, mà chỉ đưa mắt liếc ra phía cửa. Đội trưởng là... Mời ngồi. Bên cạnh giường, có một chiếc ghế cũ nát, trông như cố ý chuẩn bị từ trước. Là phỉ biết đối phương, sẽ không dễ dàng rời đi, bèn bước tới, ngồi lên chiếc ghế đó. Rồi đưa mắt nhìn đối phương chăm chú Ánh mắt ấy sắc nhọn Và đầy gai góc Bài cá tinh làm như không thấy vẻ thù địch Của La Phi gã đưa hai tay ra phía sau gái Với vẻ lười biếng nói Đội trưởng là Tôi muốn hỏi anh mấy câu Anh trả lời chính xác Thì chúng ta đi La Phi cố nén cơm giận dữ nói Anh hỏi đi Bài cá tinh nhướn mắt Đầu tiên hỏi Đây là nơi nào? Là vì biết những câu mà đối phương muốn hỏi nhất định không phải là với ý tứ trên mặt chứ Nhưng anh chẳng có tâm trạng nào chơi trò đoán đố đó nên trả lời rất đơn giản Chạy giam Bạch Há Tinh tiếp tục hỏi Những người ở ngoài sân kia là ai? Lúc đó là giờ giải lao của chạy giam Tất cả người bị giam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 Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn anh mới đúng. Bạch Á Tinh gật đầu nghiêm túc, vẻ như coi những lời châm miếm của La Phi là thật. Đúng là anh phải cảm ơn tôi, vì tôi đã phá vỡ xiềng xích trói buộc anh. La Phi trợn mắt phản bác. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự là chức trách của tôi. Tôi trừng trị tội ác, bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật. Từ trước tới giờ,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 Cậu thanh niên trẻ đang ngây người Tựa vào gốc cây kia là Ngô vật Bị bắt về tội buôn bán ma túy Thời hạn chấp hành án phạt Ít nhất trên 10 năm Người đang ngồi sổ ở góc tường đằng Tây kia Nói đến đây Là vì đưa mắt nhìn bạch á tinh một cái Tên là Chu Kiện Phạm tội cố ý gây thương tích vào tuần trước Có lẽ anh biết anh ta chứ Chu Kiện Chính là người đàn ông đã cầm dao chém người ở câu lạc bộ quân lâm thiên Hạ. La Phi tin rằng, trước khi phạm tội, anh ta đã bị thôi miên mê hoặc. Còn bàn tay đen lên kế hoạch cho chuyện này, có tới chính Phật chính là Bạch Á Tình. Bạch Á Tình không tiếp những lời đó, gã vẫn đang đám chìm trong suy nghĩ của mình. Mặc dù La Phi đã nói về những người đang bị giam, lào lào như món đồ quý trong nhà, nhưng gã vẫn lắc đầu không vừa lọc.